Lưu cơ Thời kỳ 12 sứ quân chia các đất nước Ở xứ Thanh Quá Có một ông già tên là Lưu Hỷ Vợ là Lê Thị Lao Vợ chồng làm bạn với nhau đã ngoài 20 năm Mà vẫn chưa có con Ông bà dốc lòng tu nhân tích đức Cứu giúp người nghèo khó, hoạn nạn Một hôm Ông bà đi cầu tự ở miếu Sơn Thần Bách Các Trọ lại ở đó 3 ngày Một đêm nọ Bỗng nhiên có luồng hào quang đỏ rực lao thẳng vào lòng bà Về nhà, Lê Thị có mang Đến ngày mùng 3 tháng Giêng Sinh một cậu con trai tướng mạo Khôi Ngô Tuấn Tú Cậu bé lên 7 tuổi Ông đặt tên cho con là Cơ Cho đi học ở trường của Tri Hới Tiên Sinh Ở huyện Gia Diễn trong 10 năm Lưu Cơ bác cổ thông kim Được thầy và bạn coi trọng Năm Lưu Cơ 16 tuổi thân phụ qua đời Đến năm 20 tuổi thân mẫu cũng mất Sau đó, Lưu Cơ đến Động Qua Lư, bái yết Đinh Bộ Lĩnh, được Đinh Bộ Lĩnh tin dùng phong làm đô hộ phủ sĩ sư và phái đi trấn thủ huyện siêu loại để dẹp Lý Lãng Công. Lưu Cơ lĩnh 5.000 binh mã đóng đồn ở trong đại từ quyện Tế Giang, nay là Văn Giang, phủ Thuận An, nay là Thuận Thành, quận Võ Ninh, nay là Bắc Ninh. Một năm sống với dân đại từ ông thấy nhân dân thuần hậu, Mảnh đó có đủ nhân hòa địa lợi, bèn cho xây dựng một tòa nhà làm chủ nghỉ ngơi. Ông ban cho dân 1.000 quan tiền và bảo. Sau này, ta đến trăm tuổi, về già, ác sẽ thành thần ở trang này. Bình sinh ta không ăn được thịt cá, vậy ngày vỗ ta chỉ dùng cổ chai. Ông đóng quân tại Đại Từ, được nhân dân rất kính phục. Người tham gia đội quân ngày càng đông. Thanh thế ông rất mạnh. Đánh nhau với Lý Lãng Công, ông làm cho quân họ Lý tan rã hoàn toàn. Dù Đinh Tiên Hoàng dời ông về Triều làm việc. Năm 70 tuổi, ông về thăm lại quê ở Trang Tri Hới. Sau đó, ông lại đến Trang Đại Từ, Ban Thưởng Kỳ Lão và ở chơi 10 hôm mới về. 3-4 năm sau thì ông mất. Đó là ngày 22 tháng Chạp. quan địa phương tâu lên, Dù Đinh ban sắc, truy phong là Tùy Lộc Đại Dương.